Khi nhận được điện thoại của Tiêu Tiêu, Trương Tịnh Chi cũng giật mình. chờ với nhau đã được 7 năm rồi, nhưng chưa bao giờ cô nghe thấy Tiêu Tiêu nói chuyện bằng cái giọng ấy. Giọng của Tiêu Tiêu từ trước đến nay khá từ tốn và mềm mại dễ nghe, nhưng hôm nay vừa nghe Tịnh Chi đã giật cả mình. Cô đã nghĩ không biết có phải Tiêu Tiêu trúng xổ số, số độc đắc không, hay là đã gặp chuyện gì gây kích động lớn ở nhà Tướng Tư Thừa nên giọng nói mới phấn khích như vậy. Tiêu Tiêu gọi rất to, Định Chi, cậu mau xuống đây cho mình nho, mình đang chờ ở dưới câu thai nhà cậu đây. Định Chi lên nhìn đồng hồ, kim giò vừa qua con số 12, Tiêu Tiêu dục cuốn lên trong điện thoại, vì thế cô không tiện hò nhiều, chỉ kịp phót chiếc áo lên người, rồi chạy xuống. Không ngờ, ở phòng bên cha mẹ cô vẫn chưa đi ngủ. Nghe tiếng động, mẹ cô vội từ trong phòng đi ra và hỏi, Mùa ẩn thế này rồi mà con còn đi đâu thế? chạy trốn cùng người yêu. Tịnh Chi đáp cho xong chuyện, cuối người với đôi dép xò vào chân. Mẹ cô thì không hề tỏ ra bộ vàng, bà lại hỏi tiếp, thế tiền mai theo người đó có đủ không? Ừ. Tịnh Chi suýt nữa thì bị sặc với câu nói đó, cô quay người lại, nhưng mẹ một cái không nói gì, mẹ cô cũng không nói gì nữa, mà chỉ cười nhơ mắt nhìn con gái. Chuyện này cũng cần phải nhắc đến ô rụ hàm, Tịnh Chi không thể ngòi được rằng chuyện tình cảm của mình lòng vòng lại trở về với chính ô dụ hàng, đúng như lời mẹ của cô. Cô vốn cảm thấy hơi ngượng nhưng không ngờ mẹ cô thì lại không tế nghĩ chút nào suốt ngày nhắc đến chuyện này. Tịnh Chi vốn là người chết thì sĩ diện, làm sao cô không giấu hổ và tức giận cho được. Vì thế, Tịnh Chi đã giận mẹ trong suốt một tuần liền. Tịnh Chi chạy xuống gác, tiêu tiêu đã ở dưới đã đến lúc sốt ruột. Tịnh Trì vừa đóng xong cửa xe, thì Tiêu Tiêu đã điều khiển để chiếc xe lao vút đi. Tiêu Tiêu, cậu điên thế à? Tịnh Trì kêu lên. Cậu cho là cậu lấy chồng cảnh sát giao thông thì cũng không thể vừa bãi như thế. Cậu định gọi cho tất cả xe cảnh sát giao thông đến đây à? Tịnh chi không kịp thức an toàn, cuồng khuyết bám chặt vào thành ghế. Nhìn Tiêu Tiêu lái xe như điên ra đường bánh đai. Tiêu Tiêu cũng nói gì, chỉ mỉn môi nhấn gan. Tiêu Chiếc xe chạy hết một phòng cánh đai lại trở về trung tâm thành phố, và cuối cùng thì dừng lại trên đoạn phố ánh đèn đường mở ảo của khu cao hiệu. Mặc dù đã ăn mùa đêm, nhưng trên đường vẫn còn nhiều người qua lại. Những cánh cửa sổ trong các quán rượu bên đường trông giống những vật trang trí dán trên tường, không thể nào nhìn thấy cảnh tượng ở bên trong đó. Chỉ trong khoảnh khắc cánh cửa bật mỏ mới thóa nghe thấy tiếng người và tiếng nhạc chát chúa như tiếng kim loại pha vào nhô lỏng soảng. Tuy Tị Chi chưa tới nơi này bao giờ nhìn cô đã nghe đến tên của nó từ hồi còn đi học. Đây là khu bắp, địa ngục xa đọa của phụ nữ, thiên đường tình thú vui của đàn ông nổi tiếng của cao hiệu. Tiêu Tiêu, cậu lên cơ động kinh à? Tịnh Chi hỏi, nhưng sau khi nhìn thấy gần mặt của Tiêu Tiêu thì ngay người ra. Lúc ấy Tiêu Tiêu đang lẹ rơi trăn trướng. Tịnh Chi đã từng nhìn thấy Tiêu Tiêu khóc một lần đó là hội phần học đại học. Thị Chi cảm thấy luống cuống, vội lấy một tờ giấy ăn trong túi ra đưa cho Kiều Tiêu xem giật hỏi. "Sao thế? Nhỏ tường làm cậu tức giận à?" Tiêu, tiêu lắc đầu, rồi đột nhiên cuống quýt tìm một phác sĩ đó trong hòm đựng đồ trên xe. Một lát sau mới lấy ra một thuốc, xoa dịu chân lưỡng và hơi thật dài, mắt nhắm lại, giữ tựa vào lưng ghế. Một lúc sau Cô nhà nhảm khỏi quốc gia, nói bằng giọng hàn đọc. Tiêu tiêu của chúc đầy đã chết chính tại nơi này. Năm đó, cô ấy mới 19 tuổi. Trước đấy, cô đã yêu điên của một người đàn ông, một người mà cô ấy gọi là sư huynh. Tìm người đàn ông đó mà cô ấy đã mang hành lý đến với thành phố xa lạ này. vì người đàn ông đó, cô ấy đã từ bỏ trường đại học tốt nhất để đến học vào trường đại học hát. Cô vừa rất coi thường trường đại học ấy, nhưng... Cô đã đến đó, chỉ vì nó cách trường đại học của người đàn ông ấy có một bức tường. Sọ mà cô tiêu tư, tư bình thản và lạnh lùng, như thầy đang nói về chuyện của người khác. Để giữ trái tim anh ta, chuyện gì cô ấy cũng làm. Thậm chí cả những chiêu thức mà các vai những dán ác trong tiểu thuyết thường sử dụng cũng đã được cô ấy đem thử. Nhưng đều cũng có tác dụng, cô cố gắng làm cho anh ta vui. Nhưng không ngờ kết quả chỉ càng làm anh ta thêm chán ghét Và sau này thì tìm cách trốn chạy Nhưng dường như cô ấy đã bị lù lẫn Lòng tự trọng của tuổi 19 đã bị chính cô dẫn đập lên Chỉ với hy vọng tìm cách nhiều kéo anh ta Tiêu Tiêu, đừng nói nữa, chúng ta đừng nói tới chuyện này nữa Tị Chi nằm lấy khỉu tay của Tiêu Tiêu Hãy để cho mình nói, mình đã giấu nó trong lòng nhiều năm rồi Nếu không nói, nó sẽ thối ra trong lòng mình mất từ Tiêu nói Sau đó, vào ngày sinh nhật lần thứ 19 của cô Cô đã chạy tới đây để đánh canh bạc cuối Hy vọng sẽ vơ phát được dù chỉ chút ít tình cảm còn lại của anh ta Cô đã gửi cho anh ta một tin nhắn Nói rằng cô đã ở quán rượu này Nếu anh ta không đến gặp cô, thì cô nhất quyết sẽ không về Sau đó, thì chiếc di động rung lên Khi cô nhìn thấy tin nhắn của anh ta qua đôi mắt mờ vì men rượu thì chỉ thấy ở đó ba chữ vì cô thôi Họ yêu nhau đã 3 năm Cuối cùng chỉ còn lại ba chữ ấy Thị Trí rất muốn khóc Nhưng cô biết bây giờ không thể khóc Cô cần phải là sỗ dựa cũng chắc cho Tiêu Tiêu Bực vào vai để Tiêu Tiêu dựa vào đó mà khóc cho thỏa thuê Cô chỉ ở tay Định kéo đầu Tiêu Tiêu vào vai mình Trong khi nó dưng dưng lẹ Tiêu tiêu và tay cô ra Cười và lắp đầu Sau đó cô ấy cũng ra khỏi quán rượu Nhưng đã bị một người đàn ông xa lạ mang đi Và bắt đầu túm ấy Tiêu tiêu đã chết Chết rồi Cô cười tuyệt vọng Nhưng đẹp đến người Tịnh trì không thể nén thêm được nữa Cô ôm tiêu tiêu vào lòng vừa khóc vừa gào lên. Đồ khốn, hắn là một thằng khốn nạn. Chúng ta sẽ tới băm vầm hắn, sẽ băm vầm hắn. Tiêu Tiêu khẽ phát vào lung cô. Tất cả đều là chuyện quá khứ. Mình đã không khóc nữa, thì sao cô lại khóc? Một hồi lâu sau, tịnh chi mới thôi sụt xịt. Cô dòi gửi Tiêu Tiêu, nhìn cô bằng đôi mắt đỏ hoe. Xảy ra chuyện gì vậy? Mình đã gặp lại anh ta Ở nhà của Tướng Tư Thừa Nha Tướng Tư Thừa từ Tiêu cười tự chế nhạo Ừ, bây giờ anh ta là bạn trai của cô em họ Tướng Tư Thừa Tịnh Chi Từ dưới này thật buồn cười, đúng không? Không thể bỏ qua cho anh ta như vậy được Thịnh Chi nói Hai tay làm chắc thì nằm đấm vì sao? Anh ta có sai gì đâu. từ Tiêu hỏi. Tịnh chi chật ngay người ra, không thể nào trả lời được câu hỏi ấy. từ Tiêu nhìn Tịnh Chi. Đó là vì mình không biết quý trọng bản thân, sao có thể trách người khác được. Vậy... Hôm nay mình có thể nói ra những điều này là vì mình phát hiện rằng mình đã thực sự bỏ qua tất cả. Ông yêu mà cũng chẳng hận thù. Lúc ấy mình đã biết được rằng mình đã thực sự bỏ qua. Cuối cùng thì mình đã có thể giải thoát và mình rất vui. Thậm chí khi mình nhìn thấy anh ta bị thiếm của tướng tư thừa, gây khó dễ trong bữa ăn, mình có thấy thương hại anh ta. Đó là vì cậu đã có cảnh sát tưởng. Tịnh trì ghẽ hỏi. Có thể giúp bỏ cái quá khứ chẳng lấy gì làm tốt đẹp ấy, không phải là chuyện dễ dàng. Cái giọng của Tiêu Tiêu nghe có vẻ rất nhẹ nhõm, như đang nói về chuyện của người khác. Nhưng Tịnh Chi biết, bây giờ cô đang rất không nhẹ nhõm. Tiêu Tiêu không nói gì định lấy ra điếu thuốc nữa, nhưng một tìm mãi mà chẳng thấy. Cô ngỏng đầu nhìn Tịnh Chi cười Ngượng ngập. Tịnh Chi nằm lấy cánh tay hơi run run của Tiêu Tiêu, nhìn vào mắt cô và hòn. Cậu còn có chuyện khác nữa, cậu vẫn chưa nói hết. Đóng mắt của tiêu tiêu có phần bối rối, nhưng vẫn cố cười và bắt đầu. Một tối sau khi từ nhà tầng tu vừa về, mình đã kể cho anh ấy nghe về quá khứ của mình. Kể cả chuyện mình từng yêu người ấy một cách mê muộn, mình không có giấu anh ấy vất cứ một chuyện gì. Cậu điên rồi, em chi đỏ ha chẳng định quá khứ, sao cậu lại nói với anh ấy? Còn nữa, chắc hẳn anh ấy cũng đã có những suy nghĩ nhất định về cuộc sống trước đây của cậu. Cậu không nói ra thì cũng không phải là giấu anh ấy. Từ Tiu cười đau khổ. Mình không muốn anh ấy luôn phải tự lôi giối mình, luôn suy đoán về quá khứ của mình với một thiện ý lớn nhất. Trên đời này chẳng có bí mật nào là tuyệt đối. Cứ cho rằng bây giờ anh ấy không để ý, nhưng còn về sau thì sao? Mình không muốn người khác nói về quá khứ của mình cho anh ấy biết Tiêu tiêu Mình không nghĩ cậu là một người thông minh Nhưng không ngờ cậu lại làm một việc mô ngốc đến thế Đàn ông thường rất nhỏ nhen Cậu thực sự không biết điều đó sao Cậu nói với anh ấy Chuyện ấy sẽ trở thành cái gai trong trái tim anh ấy Cậu có hiểu hay không hả Tiêu tiêu cùi đầu xuống trước vô lăng Một lúc sau một củ rũ nói nhưng nếu mình không nói Vì ấy sẽ mãi mãi là cái gai trong trái tim mình Rồi cô cười Trung Quỳ, mình vẫn là một cái ích kỷ Thà để cho cái gai ấy đâm vào trái tim anh ấy Chứ không muốn nó nằm lại trong trái tim mình Định Chi thực sự không có lời nào để nói nữa Cô chỉ còn biết lặng lẽ nhìn tiêu tiêu Một lúc sau mới hỏi bằng vẻ nghi ngại Phản ứng của anh ấy thế nào? Người không nói gì, xuống xe xong là bỏ đi ngay. Tiêu Tiêu nắm ngại, cười không thành tiếng. Trong lòng Tĩnh Chi có một cảm giác rất khó nói. Cô đành vỗ nhẹ nhẹ lên vai Tiêu Tiêu, thở dài nói. Sao phải khổ như vậy mới được chứ? Tiêu Tiêu ngỏng đầu lên, một nụ cười rạng rỡ lại xuất hiện trên khuôn mặt. Nhưng nó lại khiến cho Tĩnh Chi thì nhói đau. không phải làm khổ mình như thế. Vĩnh Trìm Nói với vẻ bất lực. Tìm rằng lần này thì mình thực sự bỏ qua. Sau khi nhìn thấy người ấy, mình biết rằng mình đã được giải thoát. Vì vậy, cho dù tưởng tư thừa phản ứng như thế nào, thì Tiêu Tiêu cũng sẽ đối xử tốt với bản thân, tôn trọng bản thân, thì tìm hạnh phúc cho mình. Cô ấy 25 tuổi, dù chỉ có một mình, thì cô ấy cũng sẽ bước đi rất vững vàng. Tịnh Chi cười như được chút bỏ, đặt khẽ vào đầu Tiêu Tiêu. Không phải chỉ có một mình, còn có mình nữa. Ừ, mình biết rồi. Tiêu Tiêu gặp đầu, nụ cười thần khiết như trẻ thơ. Hãy gửi với mình một điều, được không? Tịnh Chi nhìn Tiêu Tiêu vẻ ngờ vực, cố tìm ra cô trả lời qua nét mặt của Tiêu Tiêu. Khi cậu ấy nói với mình bằng giọng nói ấy, Chắc chắn sẽ có chuyện chẳng lành, nhưng cũng không thể không hứa được. Vĩnh Chi nghĩ mùi ngát, cuối cùng quyết định chọn đi vào một ứng án tương đối an toàn. Cậu ủng ra xem đã. Hãy cùng đi với mình vào trong ống một chén. Mình đã chết ở chính tại nơi này, thì sẽ tái sinh chính tại nơi này. Vĩnh Chi nhớ răng. Được, mình sẽ đi thí mạng. Không cần phải thí mạng. Cậu không cần phải uống, chỉ cần cậu đưa mình về nhà được rồi. Của em ạ, hôm nay chị ra mình cho em đấy. nhất định phải đưa chị về nhà. Tiều Tiều nói như thẻ tráng sĩ gửi lại con trước khi ra chợ Được rồi. Tiệm Chi nói, đẩy cửa xe bắn bước xuống một cách dứt khoát. Trong giây phút quay người đi, cô đưa tay gạt nhanh, dòng nước mắt đang lan dài trên má. Đã mấy năm trôi qua, nơi này không có gì thay đổi lớn. Trên sàn nhảy vẫn là những tương nhìn trẻ trung không quay cuồng. Dưới ánh đèn mạo ào chật tròn, trông họ cứ như những cô hồn. Thư Tiêu ngồi bên quầy rượu, uống hết công này đến gốc khác. Thị Chi ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn cô, không ngăn cản, cũng không quên nhủ. Thư Tiêu nói, cô không buồn, nhưng điều đó có thật không? Nếu nói rằng bắt đầu từ tối hôm nay, người đàn ông ấy đã không thể làm hại được Tiêu Tiêu nữa, thế còn Tưởng tư thừa, kiểu rời xa của anh với cô có nghĩa là gì đây? Thịnh Chi không nói, nhưng cô nhìn Tiêu Tiêu đang ngồi trước mặt, biết rõ bạn mình không phải kiên cường như biểu hiện của cô ấy. Nói thật lòng, Thịnh Chi không hoàn toàn hiểu được cách làm của Tiêu Tiêu, nhưng nếu cô ấy đã làm như vậy, thì... Thì thì cô sẽ ủng hộ bạn, dù cô ấy đúng hay sai. Giống như trước đây cô đã từng ngừa với tiêu tiêu. Khi cả thế giới này thích bỏ cậu, mình cũng sẽ vẫn ở bên cậu. Có một vài người đàn ông đến bên định lân la bắt chuyện. Tịnh chi không nói nhiều ngoài một câu. Này người anh em, cô ấy là của tôi. Sau đó nha mắt cười với họ và không quên lắc lắc chiến diện trôn tay. Những người đó khẽ lo bầu, rồi quay người bỏ đi. Và vì ai cũng đều cảm thấy, thật buổi này chẳng nên vì một người đàn bà mà treo vào một kẻ biến thái. Tịnh Chi thì cảm thấy mình cũng có một vài tố chất để làm một kẻ lưu manh. Điều này đơn giản hơn rất nhiều là cứ phải giả bộ hiền thục. Hơn nữa, nó còn mang lại cảm giác thành công cho cô. Mời phụ phụ phía trong quầy nhìn Tịnh Chi cười, Đẩy một cốc nước hoa quả đến trước mặt cô. Cô gái cá tính, tôi mời cô đấy. Định chi lắp đầu. Cảm ơn, không cần đâu. Nói rồi quay sang nhìn tươi tiêu tư đã phục xuống vì say. Cô dò bí tiền của mình ra, dốc toàn bộ số tiền trong đó lên bàn, đếm từ trái qua phải. Nhưng rồi lại thấy không yên tâm, tiếp tục đếm từ phạt sang trái. Sau đó mới ngỏng bóng lên nhìn người phục vụ, với vẻ rất hình thật. "Để giảm giá không?" Người phục vụ gió khóc khép rười, khẽ lắc đầu. Nhìn thấy mắt của Tịnh Chi tối sầm lại, anh ta có vẻ không nỡ lòng. Da định lòng mê quan ủi, thì lại thấy mắt cô sáng bừng lên, rồi cô chỉ vào cốc nước hoa quả trên mặt hòn. "Cốc nước này bao nhiêu tiền?" Người phục vụ đáp, "20 đồng." "Anh mời tôi, không lấy tiền chứ?" Tịnh Chi lại hỏi. Người phục vụ gật đầu. Phải, tôi mời cô. Vịnh Chi cười rất vui để công nước về phía nơi ấy. 20 đồng đúng không? Tôi trả lại nó, anh phải trả lại tiền cho tôi. Người phụ vụ đã từng thấy không ít người ngang ngược, nhưng chưa từng thấy ai lại cùng đến thế. Vì vậy, trong chút lát, không thể tìm ra lời nào để nói, mà chỉ biết ngay nhìn cô. Một hồi lâu sau mới định thần trở lại. Anh ta cúi đầu ngẫu nghĩ một lát, cuối cùng tìm thấy một tòa có mệnh giả lớn nhất trong đám tiền tĩnh chi, dốc ra trên bàn, đặt trước mặt Tịnh chi, sau đó thu chỗ tiền còn lại rồi mới mỉm cười nói. Bạn của cô cũng đã say rồi đấy, mau về đi. Con gái ở lại những chỗ như thế này vào đêm khuya, không an toàn đâu. Dìu tiêu tiêu vào xe, Tịnh chi mè tín múc, không sao đứng thẳng lên được. Cô rất hối hận vì đã từ chối lòng tốt của người phụ vụ vừa nãy. Ai ngờ khi say, tiếng vào phụ nữ cũng trở nên nặng như thế. Nhìn Tiêu Tiêu xe bí tỉ, rồi lại nhìn chiếc xe, tịnh chi thấy thắt sầu. Không biết nên lái chiếc xe này thế nào bây giờ. Tuy xe có Tiêu Tiêu thuộc hàng tự động, chỉ cần nhấn ra là có thể đi được. Nhưng cô vẫn chưa có bằng lái. Không phải là cô chưa từng học lái xe, mà là trường dạy lái xe đã trả lại học phí cho cô. Còn giáo viên thì nói với cô vẻ thương hại. Định Tri này, tôi nghĩ cô không nên học nữa, người ta không nhất thiết cứ phải biết lái xe mới được. Nhìn chặt xăng, Định chi ngồi vào ghế lái, cố lên dây có tinh thần cho mình, bỗng nhiên điện thoại của Tiêu Tiêu đổ chuông. Định chi vùi tay vào trong túi của Tiêu Tiêu, lồi nó ra, Alo! Người ở đôi dây bên kia nghe thấy giọng của cô có vẻ hơi màng nhiên, vì thế đã hỏi, Tiêu Tiêu đâu? Tị Chi giận dữ quát. Này, anh họ Tường kia, anh còn nhớ gọi điện đến à? Khi Tiêu Tiêu mỏng mắt ra thì trời đã sáng, đầu hơi nặng. Khi lắp đầu thì thấy càng đau hơn, cổ cũng cứng đến mức gần như mới hết cảm giác. Cô quay đầu nhìn sang người đàn ông nằm ngủ bên cạnh, chiếc cầm dưới người ấy hơi xanh. Tiêu Tiêu thở dài. Vuốt ve khuôn mặt của người ấy, cảm thấy ngón tay hơi bị đau. Con người này sao đến cả dâu cũng cứng như thế nhỉ? Chỉ qua một đêm thôi mà đã mọc làm chàng cả tâm. Tường Tư Thừa cảm thấy có tiếng động, từ từ mở mắt ra, cúi đầu nhìn cô. "Nghĩ kỹ rồi à?" Tiêu Tiêu khẽ hỏi. "Ừ, nghĩ kỹ rồi." Tường Tư Thừa nói. Hùng hối hận chứ Tưởng thứ thừa nhìn cô Rồi kéo cô vào lòng Cầm thì lên chàn cô Nói từng từ một Hùng hối hận Và cũng không có cách nào để hối hận Kể từ lần đầu tiên đưa em về nhà Anh đã biết rằng Không thể nào hối hận được